Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ừm không hề về phá phách hay hù dọa ai Chính Diễm đã nhiều lần tự hỏi Quyên thấy tường từ trong bếp đi ra sân sau Rồi sáng nay lại thêm người tài xế Uber Thấy tường từ sân trước mở cửa vào nhà Diễm tin rằng cả hai người ấy đều nói thật Nhưng lạ một điều là chính Diễm chưa hề thấy tường Dù chỉ là trong giấc mơ Nếu hồn tường linh thiêng Thì phải về với Diễm Mới đúng Vì Diễm là người trực tiếp đưa Tường sang thế giới bên kia. Như vậy cũng có thể là lời cầu xin của Diễm trên chùa đã được đáp ứng. Tường không hiện hồn về, quấy dày Diễm. Tin như vậy, Diễm bảo Fernando. Này, anh đã nói như thế thì anh cứ chờ tôi ở đó nhé. Tôi chạy về gặp anh bây giờ đây. Nửa tiếng sau, Diễm dừng xe trước cửa. Anh em Fernando đang ngồi uống cà phê hút thuốc trên cái ghế băng bằng đá. Cây sát vách gần cửa ra vào. Ramon cứ nhắc đi nhắc lại mãi một câu. Chắc bà ấy phải giàu lắm. Căn nhà đẹp như thế này mà bỏ không, không bán mà cũng không cho thôi, tức là bà ấy không cần tiền. Fernando buột miệng góp ý, giàu mà cô đơn thấy cũng tội nghiệp. Ramon quay sang nhìn anh, nhấn mạnh. Thì vì vậy em mới rối anh phải nhà vô. Fernando gắt nhẹ. Mày cứ nói chuyện trên mây, mình phải biết mình là ai chứ thân phận ở lậu làm nghề cắt cỏ mà đòi leo trèo mà đã chắc gì bái cô đơn có thể bái có người yêu mà mình không biết. Fernando đang nói dở câu thì Diễm mở cửa xe bước vô, cả hai cùng đứng dậy gật đầu niềm nở chào. Fernando quăng vội điếu thuốc, bồi ngồi bảo Diễm. Nhà bà vừa đẹp vừa rộng mà bỏ trống cả năm nay phí phạm quá. Hai anh em chúng tôi share phòng nhà người ta, căn buồng chỉ bằng cái bếp nhà bà. Tôi vừa quét dọn vừa thấy tiếc hồi hộp. Diễm còn tiếc hơn nhiều nhưng không muốn nói cho Fernando biết là nàng bán không được. Nàng bảo: "Ư thì bữa nay tôi nhờ anh dọn dẹp để chuẩn bị cho mướn đó mà." Fernando xoay nắm cửa chính, gã bước vô trước, Diễm hồi hộp bước theo sau. Nàng là chủ nhà mà chùn chân không muốn vào. Nàng rón rén đi sát bên cạnh Fernando, đôi mắt mở to, lo âu không nói lời nào. Vô tới bếp, Diễm dừng lại ở bàn ăn, nhìn vào chỗ bồn rửa chén nơi tường đã nằm chết. Đây là chỗ nàng sợ nhất. Vẫn chưa thấy chuyện gì xảy ra, nàng theo Fernando vô các buồng ngủ, buồng tắm và thậm chí lấy hết can đảm ra đứng ở bồn rửa chén ngay chỗ tường nằm chết. Qua một vòng tham quan yên bình, nàng mới thật sự lấy lại bình tĩnh. Quả đúng như Fernando nhận xét, bây giờ nàng mới thấy căn nhà của mình vừa rộng vừa đẹp mà bỏ hoang giữa lúc báo nhiêu người không có nhà ở. Đi vòng hết căn nhà, Fernando mời Diễm ra sân sau, Diễm ngần ngại lắm, từ ngày tường chết rồi chôn ở vườn sau, Diễm chưa hề bước chân ra, thậm chí chưa dám nhìn ra sân sau. Hôm nay có hai anh em Fernando, nàng mới thu hết can đảm, bước ra và nhìn ngay ra góc sân nơi tường an nghỉ. Nàng thở phào vì không có chuyện gì bất thường. Fernando chào chỉ khóa cho Diễm rồi cùng nàng đi vòng lối hông về sân trước. Ramon vẫn ngồi trên ghế đá, ngẩng lên bảo Diễm bằng giọng nối tiếc. Nhà này bà cho thuê tối thiểu cũng được 2500 một tháng. Diễm trả tiền công cho hai gã rồi bất ngờ hỏi: "Này, hai anh có muốn thuê căn nhà của tôi không?" Fernando phì cười đáp: "Ba ba ba, bà nói giỡn chứ chúng tôi làm sao đủ sức mến nhà của bà?" Hiện chúng tôi ở đằng kia tháng chỉ có 500 thôi. 500 đã là vất vả rồi. Diễm nghiêm mặt nói. Tôi cho hai anh mướn rẻ, trả tôi một ngàn được rồi. Ramon hâm hở, quay sang nhìn anh. Fernando nhìn lại, rồi lầm bầm nói. Một ngàn còn tính điện nước nữa, cộng chung mọi thứ sẽ là ngàn rưỡi. Mày nhắm chịu nổi không? Công việc thì bất thường tháng nhiều tháng ít. Diễm giải thích. Tôi cho hai anh mượn mục đích là nhờ hai anh giữ giùm nhà cho tôi thôi, vì tôi thấy hai anh cẩn thận. Hễ có người mua nhà thì tôi sẽ thông báo trước độ khoảng 3 tháng, hai anh phải dọn ra. Điều ấy đã dĩ nhiên rồi, thân phận ở lậu như anh em Fernando đâu có dám ở lì khi chủ mời đi, họ kêu cảnh sát đến thì phiền toái vô cùng. Cho nên trên thực tế, Diễm chẳng cần phải dặn điều này. Fernando bảo: "Bà cho chúng tôi suy nghĩ vài hôm rồi sẽ trả lời bà." Thú thật với bà, ban ngày chúng tôi làm việc nặng nhọc lắm, tối về ngủ lăn ra như chết, đâu có biết gì nữa, giường đẹp hay giường xấu cũng như nhau thôi. Ramon mới gặp được người tình nên rất mong có căn buồng ngủ riêng khang trang. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net